các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cùng họp thác tiếp theo của Đá Quý Ninh Thành và Bạch Hoa Bạch Thực cùng với Bạch Huân. Tỉ cửa phòng họp bị người đẩy ra, người cùng bước vào với chủ quản của bộ phận tiên triển và chủ quản của phòng kế hoạch, không phải là Bạch Huân, không phải là vị phó tổng tài mới nhậm chức của Bạch Hoa Bạch Thực, Bạch Tuấn. Không đếm xỉa đến vẻ mặt kinh ngạc trên gương mặt của Ninh Vũ Hoa. Anh cái gật đầu rồi sau đó mặt không một chút thay đổi vào chủ vị. Thấy hắn không qua la cắt lười, thì nàng cũng chỉ có thể thu lại nghi ngờ cùng không hiểu, bình tĩnh cùng hắn thảo luận. Trong suốt cuộc họp, biểu hiện của Bách Tuấn hết sức chuyên nghiệp cũng rất là có năng lực. Đối với thiết kế và yêu cầu của cô đưa ra, cũng có thể đề nghị và cho lời giải thích phù hợp. Hội nghị tiến hành hết sức thuận lợi. Sau một tiếng, Bách Tuấn tuyên bố kết thúc hội nghị. Cô Ninh à, hôm nay tới đây thôi. Những vấn đề khác chúng ta trở về thảo luận ở bên phía mình xong sẽ cùng nhau rời đi thêm một lần nữa. Anh đứng lên, cơ thể vạm vỡ phối hợp với đường nét sắc sảo của gương mặt, hiện ra một loại xa cách cùng với uy nghiêm mà cô chưa từng thấy. So với Bạch Tuấn lơi biếng không kiềm chế được trong quá khứ, giờ phút này, anh thực sự giống như là một kinh doanh làm việc quyết đoán, lạnh cốc vô tình. Hẹn gặp lại. Anh đưa tay về phía cô, sau cái nắm tay ngắn ngủi mà có lực thì lập tức buông ra. Ninh Vũ Hoa còn không kịp nói hai từ gặp lại thì anh đã quay đầu xải bước ra khỏi phòng họp. Nhìn theo bóng lưng của anh rời đi, cô không kìm được mà nhíu chặt lông mày tâm tình phức tạp. Cô không thể trách cứ thái độ công việc hóa kia, dù sao bây giờ bọn họ cũng đang nói chuyện công việc. Cô cũng không thể trách cứ anh, đối xử với cô giống như là cơ sở với người xa lạ, bởi vì giữa bọn họ đích thực có chuyện công vui, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất mãn, cùng đến mức là tức giận. Càng làm cho cô buồn bực không thích chính là vì lý do gì? Lại khiến Bạch Tuấn luôn luôn không một chút hào hứng ở trong việc kinh doanh, đột nhiên lựa chọn về công ty giúp một tay. Chẳng lẽ là bởi vì những lời nói kia của cô sao? Nếu thật sự là như vậy thì cô nên cảm thấy vui mừng, thậm chí là may mắn, rốt cuộc anh cũng nguyện ý nghe theo lời khuyến cáo của cô rồi. Vậy mà thật sự là khi cô ra khỏi phòng họp thì cô chỉ cảm thấy tâm tình cực kỳ không tốt. Những ngày tháng tiếp theo, mặc dù cô và Bạch Tuấn không ngừng gặp mặt vì công việc, nhưng từ đầu đến cuối, bọn nó đều là bảo trì khoảng cách xa lánh cùng với lễ độ. Thái độ của anh đối với cô luôn là giải quyết việc chung, hoàn toàn không cho cô bất cứ cơ hội nào để vượt qua quan hệ công việc. Một khi nói xong công việc thì anh sẽ không nói với cô thêm một lời nào nữa cả. Đá Quý Ninh Thạch đã cử hành mấy lần triển lãm đá quý tại Bạch Hoa Bạch Thực, lại còn có một chuỗi hoạt động tiên truyền, nếu nhận được sự hưởng ứng rất tốt, hai bên còn có thể tiến một bước đưa ra ngoài mà thực hiện quyên tiền từ thiện rất lớn. Điều này có thể thể hiện sự hợp tác của bọn họ có hiệu suất cao, nhưng loại quan hệ hoàn toàn không dính dớp một chút nào với tình cảm trên tư này, lại làm cho Ninh Vũ Hoa chưa thể thích ứng, cảm xúc cũng có vẻ tương đối ủ rột cùng với phiền não. Khi cả nhà cô nhận được thư mời, tối cuối tuần đến dự tiệc tại biệt thự của nhà họ Bạch thì cô liền quyết định phải nhân cơ hội hỏi Bạch Tuấn cho ra lẽ. Hôm đó, nhà họ Bạch mời khách Tất cả đều là bạn bè có quan hệ không tệ với nhà họ Bạch, vì vậy không khí của bữa ăn tối hết sức là rộn hiệp và hài hòa. Đối mặt với người nhà, trên mặt của Bạch Tuấn cuối cùng cô đã phô lên nụ cười mê người mà cô quen thuộc. Mặc dù trong lúc ăn bữa tối, giữa bọn họ không hề nói một câu nào cả, Ninh Vũ Hoa uống hai ly rượu đỏ để lấy thêm can đảm. Đợi bữa ăn tối vừa kết thúc, cô liền bước ngay về phía Bạch Tuấn. "Tôi có lời muốn nói với anh." Cô không nói một lời nào bắt lấy cánh tay anh, thừa dịp những người khác không chú ý thì lôi anh đi tới bên ngoài ban công cửa sổ. "Là chuyện gì?" Trong ánh trăng, vẻ mặt của anh tương đối nghiêm túc. "Bây giờ có phải anh rất ghét nói chuyện với tôi hay không?" Cái thái độ như hai người xa lạ khiến cho cô không có cách nào xem nhẹ được. "Có phải em đang nói ngược không? Không phải là em rất ghét tôi mới đúng." Mặt anh không tỏ vẻ gì nhìn cô cầm lượn dấu vết kéo tay của cô ra, lùi về phía sau một bước nhỏ. Cô thật sự đã từng nói như vậy. Tôi chưa từng thấy một người đàn ông nào hẹp hòi như anh cả. Ninh Vũ Hoa cắn chặt hàm răng, cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Là anh hy vọng cô nên nói lời xin lỗi sao? Cô mới là không thèm. Cô nói những lời đó, thật sự có ảnh hưởng bởi sự tức giận, nhưng cô không phải hoàn toàn là những lời trái với lương tâm. Hẹp hòi ư? Tôi em nghĩ như thế nào thì nghĩ. Bạch Tuấn ngẩng đầu lên, khóe miệng lạnh lùng hiện ra một nụ cười mỉa. Những lời này em đã nói với tôi rất là nhiều lần rồi. Em tìm tôi ra ngoài là vì muốn nói tiếp những điều này sao? Dĩ nhiên là không phải. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net